Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trừ tà tập số 2 của tác giả Lan AGC trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui Còn bây giờ thì chúng ta đi đến nội dung tập 2 của câu chuyện này của phần diện đọc của Điện Soạn. bốn năm sau mặt trời ánh sáng soi rọi trên nền trời trong xanh không một chút gợn mây chim chóc réo hót vang lừng sau cơn mưa ngày hôm trước vạn vật dường như là lóng lánh sáng bừng lên sự mới mẻ đầu trước nhà là một chiếc xe ô tô màu mận chín trông khá đầm dù những vết xước ngang dọc và sơn chóc quá nửa để lộ ra dấu hiệu cũ kỹ của nhiều năm mài bánh trên đường dài hồng ảnh chưa bao giờ thấy một chiếc ô tô ngon lành đến thế Nó giống như mấy cái xe đua màu sắc, nhỏ bằng bao diêm mà cậu đã chơi cách đây chỉ mấy vài năm. Nhưng mà chiếc xe này rất lớn và rất thật. Bố cậu luôn lịch lãm như một quý ông thực sự. Ông thắt dây an toàn và ra hiệu cho cậu ngồi sang ghế phụ. Bố cậu điều máy xe và hồng ảnh rất ngạc nhiên vì tiếng máy nổ không lớn lắm. Cậu cứ tưởng rằng tiếng máy sẽ rú gầm cả lên. Nhưng chiếc xe này nổ rất êm. Chỉ như... đúng rồi, như một hỏa tiễn sắp được châm ngòi Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ, mình đi đâu thế bố? Bố của cậu vỗ vỗ chiếc đài hát mìm cười trả lời, bí mật rồi con sẽ biết. Chiếc xe đột nhiên lao vọt về phía trước, khiến cho toàn bộ người của cậu bị quăng mạnh vào ghế, bọc vải da màu đen và dạ dày thì bị ép dẹp vào xương sống. Cậu khẽ riêng gì và cài lại dây an toàn chiếc xe này như là một linh thể sống và hình như chẳng ưa gì cậu sao chứ đây là lần đầu tiên trông thấy nó chẳng biết bố cậu đào được nó ở đâu hồng ảnh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ đông đúc một đám mây đen u ám nhô lên khỏi những tán cây mùa thu gió thổi đám mây về hướng nam và đám mây bay ngang trời trông như một con cá voi khổng lồ đang trôi lềnh bềnh Bốn năm qua việc theo chân của thầy đi khắp các ngôi làng lớn nhỏ Và hàng trăm ngõ xóm tối tăm trừ ma diệt quái Đã khiến cho cậu trưởng thành lên rất nhiều Nhưng mà sâu thẳm trong lòng của cậu mỗi lần đối diện với thiết lực đen tối Vẫn còn tồn động một thứ gì đó man mác của nỗi sợ Khó có thể kìm hãm được Hồng Anh luôn ngủ để đèn Cậu thấy sợ bóng tối Bí mật này ngay cả thầy cũng không hề biết Dù đôi khi cậu nghĩ đề đèn còn dễ sợ hơn là không có chút ánh sáng nào. Vì đèn ngủ tạo ra những chiếc bóng, như chiếc áo khoác bò dẫm màu cho sau cánh cửa, trông như có ai đó đang đứng dình. Hình ảnh gây sợ ấy đã xảy ra mấy lần, nhất là những khi cậu không đeo kính. Không có kính cận hồng ảnh chẳng nhìn được rõ ràng thứ gì ở cuối giường. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bị hoảng hốt khi trượt thức giấc, vẫn còn hơn ngồi trong bóng tối om om. Đêm qua, chuyện đó lại xảy đến, cậu nằm trên giường chập truyền ngủ, mở một mắt sắp díu lại. Cậu dứng sợ tưởng như nhìn có người đứng ở cuối chân giường. Trong đầu của cậu cố tự nhủ, chỉ là những cái bóng do đèn chiếu của một phương tiện chạy qua dọi vào đó mà thôi. Nhưng bụng dạ lại thôi thúc cậu phải thức dậy. Chi não của cậu ở trong tình trạng báo động toàn phần. Hồng Anh cố tập trung đưa mắt cận thị vào kẻ xâm nhập trái phép kia để xác định đó chỉ là bóng của cái ba lô. Không được, cậu chẳng nhìn rõ đó là vật gì. Với tay mò mẫm lên bàn ngủ kế bên, cậu làm đổ cái hộp đỗ lùng cùng toàn bút và thức kẻ. Nhưng cũng tìm được cặp kính và đeo vội lên. Nhìn về cuối giường, cậu chết sững vì sao. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ dọi lên một người đàn ông trùm kín mặt đang đứng. Cậu rụt chân ấn gót đầy lưng sát tường. Hy vọng mong manh là có thể làm vỡ bức tường để chạy trốn. Người đàn ông đưa một ngón tay lên môi xuyệt nhẹ. Cậu lặng người đờ đẫn ra vì quá sợ. Cậu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông và điều kỳ lạ đã xảy đến. Cậu bỗng trở nên bình tĩnh. Bao nhiêu sợ hãi trong cậu đều tan biến. Người đàn ông có đôi mắt hiền từ quen thuộc ấy, khiến cho nhịp thở của cậu bình ổn trở lại. Là ta đây hồng ảnh, chỉ còn 3 tháng nữa con sẽ tròn 20, thiên mệnh vẫn chưa được giải phóng. Nghe